Nữ hoàng Ai Cập tập 19 Nữ sứ giả Libya sư hạnh phúc nhìn Caron âu yếm và nói Caron, ta bố trí hành trình cho nàng đến Babylon rồi, đường này dễ đi nhất Có quân lính vào tâu, tâu hoàng thượng, có sứ giả Libya đến dâng lễ vật mừng đám cưới men sư nhìn Caron âu yếm vút ve mái tóc của nàng và nói Ta nghe nói vị sứ giả này là người thuộc hoàng tộc Libya, họ sang đây hẳn có ý đồ cầu cạnh ta nghe vậy carol có vẻ lo lắng nhìn men phui sư và nói men phui sư chàng hãy cảnh giác họ quân lính tâu mời hoàng thượng men phui sư thượng chiều ra tiếp sứ giả Libya hoàng thượng giá lâm quan tư tế nhìn thấy carol thì mắt sáng lên đầy dục vọng mỗi lần nhìn thấy nàng lòng ta lại xốn sang mong ước nàng đẹp thật ước gì ta chiếm được nàng carol ra tiếp người dân hoàng phi vạn tuế xin hoàng phi ban phúc lành cho con tôi xin nữ thần Caron ngợ ngùng đáp Ơ tôi đâu phải nữ thần Những người phụ nữ họ bồng bé con nhỏ Tới xin Caron ban phúc Xin công nương ban phúc lành cho con chúng tôi Caron chiều mến nhìn những đứa bé Ôi những cháu bé thật dễ thương Chúng đang háo hức nhìn mình Caron bồng bé ôm những đứa trẻ vào lòng Chúc cháu hạnh phúc và mạnh khỏe Hy vọng các cháu sẽ trở thành công dân Có tài có đức Để chung vai xây dựng đất nước Ai Cập Ngày càng thêm giàu mạnh Sau khi tiếp những người dân xong Carol ra bên hồ sen. Carol nhìn lên trời và cầu mong, cầu mong đừng xảy ra chiến tranh để thần dân ta yên ổn làm ăn ổn định cuộc sống. Bỗng một cánh tay kéo Carol lại và ôm lấy nàng. Carol la lên, ôi! Mem Phu sư ôm lấy Carol và trao cho nàng một nụ hôn. Ta đây mà. Carol nói, em tưởng chàng tiếp khách. Mem Phu sư vẫn ôm và hôn má Carol và nói, cứ để khách đợi đấy. Mem Phu sư ôm chặt Carol và nụ hôn vẫn trên má nàng. Carol ơi! tự nhiên ta đổi ý không muốn để nàng đi babylon nữa carol nói ơ kìa tại sao thế chúng ta đã hứa với họ bậc vua chúa như chàng không thể nuốt lời carol ôm chặt men phui sư và nói chàng đừng lo lắng men phui sư âu yếm nhìn carol và nói sao lại không lo chứ ta với nàng vừa mới cưới nhau ở bên nhau chưa được một tuần nay đã phải xa nhau hàng tháng men phui sư bế carol lên vừa đi vừa nói ta ước gì có thể ngăn cản chuyến đi này carol hạnh phúc nằm trọn trong vòng tay của Memphis. sư em cũng không muốn rời xa chàng phút nào. Nhưng đây là một nghi thức ngoại giao, chúng ta phải tôn trọng để giữ mối quan hệ tốt đẹp với các nước, làm cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài. Và lại, em nhớ chị Asisu, muốn đi thăm chị ấy. Ruka vẫn quan sát sư và Caron. Quân lính Assyria thông tin cho Angol. Angol nói, ngươi nói sao, nàng Caron vừa trở thành hoàng phi Ai Cập, đã thân hành đi xứ sang Babylon ư? Quân lính tâu, vâng ạ, đó là tin gián điệp ta báo về. Angol nói, chà, một thông tin thú vị đây, dịp trả thù của ta là đây, cơ hội ngàn năm một thủa. Men phui sư, My chủ quan quá, chẳng lẽ mi không biết nàng Caron là báu vật mà các nước đang dòm ngó, chờ cơ hội để bắt cóc làm áp lực với Ai Cập. Quân đâu, hãy tập hợp 2.000 tinh binh. Bám sát đoàn tùy tùng Ai Cập, rình cơ hội chúng sơ hở, cướp hoàng phi Caron cho ta. xong việc ta sẽ trọng thưởng xứng đáng về phía izumin quân hy tay to báo bấm hoàng tử con chim đưa thư của ruga izumin nhận thư có tin mới à ai cập sắp lập quan hệ đồng minh với libya quân hy tay to nói libya ư izumin nói Hừm, gã men phui sư đang nuôi mộng bá quyền chăng tuần trước hắn đã kết tình thông gia với babylon nay lại liên minh với libya rồi đây ai cập sẽ trở thành một đế chế hùng mạnh nhất khu vực Không thể ngồi yên nhìn bọn Ai Cập củng cố quyền lực, cần phải đánh vào chỗ yếu nhất của Men sư để hắn chuồn tay lại." Quân Hy Tai to nói, "Đúng thế." Izumin bàn với Tùy Tùng, "Điểm yếu nhất đó chính là hoàng phi Caron. Theo mật báo của Ruka, ba hôm nữa cô gái sông Nin sẽ rời Ai Cập, băng qua bán đảo Sinai tiến về phía sa mạc bằng con đường này." Izumin cắm phập con dao vào bản đồ và nói, Đây rồi, chúng ta sẽ mai phục quân Ai Cập tại ốc đảo Nepdo này Đánh úp và bắt cóc cô gái Nhớ phải ra tay thật nhanh Izumin nghĩ Karol, người con gái trong mộng của ta Thế là ta sắp gặp lại nàng sau bao ngày xa cách Kế hoạch sẽ thành công Nhất định ta sẽ đem nàng về lại to Izumin cưỡi lạc đà Cùng đoàn tùy tùng xuất phát Tất cả theo lệnh ta Thẳng tiến về ốc đảo Nepdo Karol ơi, nhiều lần ta tự hỏi lòng mình Tại sao cứ phải khổ vì nỗi tương tư hình bóng người con gái ấy? Điều gì ở nàng đã hấp dẫn ta? Phải chăng chính là vẻ đẹp tâm hồn của nàng? Hay là trí thông minh mẫn tiệp của một bộ óc siêu phàm tinh thông kim cổ? Vào những năm cuối thế kỷ 20, người ta đã tìm thấy dấu lửa tại thành phố Madrid, nơi mà 3.000 năm trước còn là ốc đảo Nepdo. Một trong những giếng dầu lớn nhất tại đây thuộc quyền sở hữu của công ty Rido Content với vị giám đốc trẻ tuổi tài năng Ryan Rido. Tại Ả Rập Xê Út năm 2001, Nhân viên báo với Ryan Thưa ngài giám đốc, ngài có điện thoại từ Mỹ Ryan nghe điện thoại Alo, Rode đấy à Ở đầu dây bên kia, Rode nói Em đây, đội cảnh sát tìm kiếm vừa gửi báo cáo về cho ta Họ vẫn chưa tìm ra manh mối gì về carona Ryan nói Vô lý, chắc chắn chiếc thuyền đó đã bị trôi ra địa trung hải Sao lại không tìm thấy nhỉ Rode nói Anh Ryan, em lo cho mẹ quá Mẹ ôm liệt giường từ dạo ấy Ryan nói: "Được rồi, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để về với mẹ ít thôi." Nhân viên chạy tới cấp báo với Ryan: "Cấp báo, cấp báo." Ryan hỏi: "Có chuyện gì thế?" Một người nhân viên nói: "Thưa giám đốc, máy khoan có vấn đề rồi. Hình như dàn máy mới lắp hôm qua bị trục trặc." Ryan vội vàng: "Cái gì? Tất cả lui ra nào, tôi sẽ đích thân xem xét." Ryan vội chạy tới chỗ máy khoan thì nhân viên cản lại: "Đừng lại gần, nguy hiểm lắm, thưa ngài giám đốc." Ryan ra lệnh cho máy ngừng lại ngay, mau lên, ngắt cầu giao điện. Các nhân viên nói rõ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ôi, trời ơi, không kịp rồi. Báo động diễn khoan phát nổ. Khi đó ở Ai Cập, chuẩn bị xuất phát, chúc hoàng phi thượng lộ bình an. Caron ôm chặt lấy Menfui sư. Menfui sư, tạm biệt chàng, thiết đi đây. Chúc mừng hạnh phúc chị A Sư xong, em sẽ về ngay. Menfui sư không nỡ rời xa. Nhớ nhé, ta mong nàng từng giờ từng phút đấy." Tể tướng Imotep nói, chuyến đi sẽ kéo dài, xin hoàng phi bảo trọng. men Menfui sư ôm chặt carol âu yếm không muốn rời xa, "Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé." carol nhẹ nhàng, "Dạ." Menfui sư nói với Una sư, "Una sư, hãy bảo vệ chu đáo hoàng phi của ta." Una sư đáp, "Vâng, thần xin lấy đầu ra bảo đảm." carol hào hứng, "Vậy là mình sắp có dịp ngắm nhìn Babylon thời cổ đại." Caron và đoàn tùy tùng lên đường. Men Phu sư đứng buồn bã nhìn theo. Imotep nói tạm biệt lệnh bà. Caron nói tạm biệt. Caron ngồi trong kiệu trên lưng lạc đà. Mình cảm thấy hồi hộp quá. Đây là chuyến công du đầu tiên của mình với tư cách hoàng phi đại diện cho Ai cập. Una sư ra lệnh cho đoàn tùy tùng ổn định đội hình chuẩn bị xuất phát. Rõ, lên đường. Men Phu sư đứng trông theo với bao nỗi niềm. Tạm biệt Caron. Ta rất tiếc không thể đi cùng nàng Việc chiều chính với trăm công ngàn việc đang chờ ta Đặc biệt Còn biết bao công trình ta cần phải làm ngay Vì cuộc sống của trăm họ carol ngoái lại Tạm biệt mọi người, thiếp đi đây Thiếp hứa với bệ hạ sẽ trở về ngay Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kết giao liên minh hòa bình hai nước tể tướng nói Hoàng phi carol xin người bảo trọng Toàn quân Ai Cập nói Cầu lệnh bà sớm trở về bình an sư nhớ ra Ồ ta quên mất Đem ngựa cho ta, tôn lệnh." U nói với đoàn tùy tùng, "Tiến lên, hãy cố gắng tới biên giới Sinai trước khi trời tối." Mạn sư phi ngựa chạy theo và gọi, "Đợi đã Caron." Caron nói, "Ơ, hình như hoàng thượng đuổi theo." Caron quay lại nhìn men sư. "Quân và dân Ai Cập vẫn hô vang, chúc lệnh bà bình an, chúng tôi sẽ nhớ lệnh bà lắm, xin ngài giữ gìn sức khỏe, hãy sớm trở về Ai Cập." Mạn sư phi ngựa đuổi kịp Caron. Caron nhìn Men Phui sư hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?" Men Phui sư tháo lá bùa đang đeo ở trên cổ, đưa cho Caron và nói: "Cầm lấy này." Carol nhận lấy và nói: "Ủa, lá bùa của chàng đây mà." Men Phui sư lo lắng nói với Caron "Hãy đeo nó lên ngực để luôn nhớ đến ta." Carol nói: "Dạ." Men Phui sư nói: "Mong bùa thiêng sẽ bảo vệ nàng." Men Phui sư không muốn rời xa, đau lòng nhắm mắt nói: "Thôi, nàng đi đi." nhớ đừng ham vui ở chơi babylon lâu quá carol nhìn men sư vâng thiếp hứa mà men sư nói và nhớ tránh xa hoàng đế ragasu cấm nói chuyện riêng với hắn men sư quay sang carol lo lắng nói còn điều này nữa hãy cẩn thận với acisu carol nói dạ em sẽ cẩn thận để không làm chị ấy phiền lòng carol nhìn men phu sư ơ sao chàng buồn thế kia hãy vui lên chứ hoàng đế của em Chúng ta chỉ xa nhau ít ngày thôi mà, em có đi lâu đâu. Caron nhìn Ai Cập có chút bùi ngùi, tạm biệt Ai Cập. Nhìn đoàn vệ binh từ từ xa khuất, vị hoàng đế trẻ tuổi bỗng thấy lòng buồn vô hạn, nước mắt tuôn trào lúc nào không biết. Quân và dân Ai Cập vẫn hô vang, hoàng phi vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mong lệnh bà sớm trở về. Người của Libya thấy cảnh đó thì nói với nhau, quả đúng như lời đồn đại. Niềm tin yêu của dân chúng dành cho Hoàng Phi Caron thật vĩ đại Tiếc là ta chưa thấy mặt cô ta Còn vị hoàng đế trẻ tuổi kia mới yêu vợ làm sao Cứ nhìn vẻ quyến luyến ấy thì biết Nếu hoàng đế Men sư có tham vọng mở rộng lãnh thổ thôn tính các nước thì thật đáng ngại Bởi ông ta dư sức làm chuyện đó Giọng một cô gái vang lên Cũng vì lo sợ điều này nên cha ta là quốc vương Libya Đã sai ta mang chiếu chỉ sang Ai Cập đề nghị liên minh một đôi vợ chồng dân thường nói với nhau trông mặt hoàng thượng buồn rầu tội quá bà nhỉ người vợ nói ừ rõ ràng từ ngày có hoàng phi Caron hoàng thượng đáng yêu hơn một sự thay đổi thần kỳ quân assyria nói cô gái sông nin đã lên đường rồi báo cáo về cho hoàng đế biết mau men sư và triều thần chăm lo công việc men sư nói nước sông nin đang rút chuẩn bị đội thi công chúng ta sẽ cho đào canh tưới tiêu trước khi mùa mưa đến quan tể tướng nói vâng thưa bệ hạ quân lính vào tâu báo cáo hoàng thượng có sứ giả libya đến xin ý kiến ạ men phui sư nói ta quên mất đã hẹn với họ immo tep nói bọn họ xin liên minh đấy à bệ hạ hãy cảnh giác men phui sư ra tiếp đoàn sứ giả xin chào hoan nghênh các vị đã đến men phui sư nói các ngài vượt hàng ngàn cây số sa mạc đến ai cập chắc có mục đích immo tep ngạc nhiên ồ sứ giả là một phụ nữ Người phụ nữ nói: "Vâng, thần thiếp phụ mệnh hoàng đế vua cha Libya đến đây có chút việc." Cô ta nhìn thấy Men Phù sư và thầm nghĩ: "Không ngờ anh ta trẻ đến thế." Men Phù sư nói: "Ngài, à không, công chúa quả là một nữ nhi can trường đáng nể, xin mời ngồi." Công chúa Libya nói: "Muôn tâu, đây là quốc thư của phụ vương tôi, xin dâng lên hoàng đế xem qua." Cô công chúa nghĩ: "Hoàng đế Men Phù sư đây ư?" Men Phù sư nói: "Xin lỗi, ta chưa biết quý danh nàng công chúa libya đáp vâng hãy gọi thần thiếp là kafura trong khi men sư đọc quốc thư thì công chúa libya ngắm nhìn men sư người ta đồn hoàng đế ai cập rất khô khan thô bạo không ngờ chàng dịu dàng thế này men sư xem thư xong thì nói thưa công chúa tôi cần có thời gian suy nghĩ về lời đề nghị trong này vả lại chắc nàng đi đường còn mệt hãy nghỉ ngơi mấy hôm đã có quân lính vào cấp báo muôn tâu hoàng thượng đất nước bibulop xin nạp công vật men phu sư nói sao đến muộn thế quân lính nói bẩm họ xin lỗi vì thời tiết xấu ạ men phu sư vui vẻ nói thôi được rồi cho phép nhập kho các quan lo việc nhập kho cho phép nhập kho tất cả gồm 10 thuyền báu vật 12 thuyền nông sản và ca thấy cảnh đó thì nói ôi cống vật nhiều quá đất nước ai cập mới giàu có làm sao Ca Phu Ra nói với quân hầu Này quân hầu, ngươi xem với nhan sắc của ta có thể làm vợ lẽ hoàng đế Men sư được không? Người hầu nói Ơ kìa công chúa Ca Phu Ra có vẻ đắc ý, cười và nói Làm gì mà ngươi hoảng hốt thế? Các hoàng đế Ai Cập đều lấy rất nhiều vợ mà Cha ta là hoàng đế Libya cũng có những bốn bà Người hầu nói Nhưng thưa công chúa, người là nữ vương đệ nhất của triều đình Libya Thần không nghĩ người phải chịu làm lẽ Kafura nói, tất nhiên ta là nữ vương đệ nhất của triều đình Libya và ta cũng không có ý định làm lẽ ai cả. Người hầu nói, nghĩa là sao, thần không hiểu. Ánh mắt Kafura nham hiệp nói, nếu con hoàng phi Carol biến đi thì ta sẽ là tránh thất, hiểu chưa đồ ngốc. Vua cha ta cử ta đi xứ lần này là để dò xét tình hình kinh tế của đất nước nổi tiếng giàu mạnh này. Tiếng đồn quả không sai, Ai Cập có một vị vua làm kinh tế rất giỏi, lãnh đạo các nước khác còn lâu mới bị kịp. Ông ta lại trẻ và đẹp trai, ôi trời, ta đã yêu mất rồi. Người hầu nói, tôi e kế hoạch của công chúa khó thực hiện, vì quốc vương Ai Cập rất sủng ái Hoàng Phi Caron, cô ta được bảo vệ rất kỹ. Mặt Ca Phu đanh lại, hừm, ta có nghe nói chuyện đó, nhưng cái đẹp của cô ta là của bọn ma quỷ Tây Phương. Làm sao bị được với Ca này, ai cũng nói ta là người có nước da đẹp nhất châu Phi đấy. Vâng, chẳng thế mà bao vương tôn công tử đã ngỏ lời mà công nương chưa ưng thuận. Nửa đêm, Ka-Fu-Ra thức dậy Ôi, ta sao không ngủ được Trời nóng quá, thật khó chịu Ka-Fu-Ra nhìn ra ngoài Ủa, hình như có bóng đen vừa chạy ngang qua À, chắc là bọn lính canh Mình nhìn nhầm Hình như phòng ngủ của men fu sư ở đó Không biết anh ta ngủ chưa Ka-Fu-Ra đi tới phòng ngủ của men fu sư Bọn thích khách đã tới bên giường của men fu sư Chúng cầm kiếm Toàn đâm men fu sư Chết nè men fu sư tỉnh dậy, nhanh như chớp chàng lao vút qua một bên bọn thích khách nói Ôi, trượt mất rồi men phui sư vừa chống trả vừa nói mi là ai bọn thích khách nói mau lên giết chết hắn đi rõ men phui sư kêu có thích khách có thích khách ca nhìn thấy ơ có người chết vệ binh của men phui sư đây mà ca la lên bớ quân canh có thích khách quân ai cập la lên báo động báo động bọn thích khách nói với nhau ôi nguy rồi chuồn mau mem phi sư cầm kiếm đứng lại đã quân hẹn hạ bọn thích khách nói chuyện bài lộ rồi chạy mau mem phi sư lạnh lùng nói quân cẩu trẻ, chúng bay chạy đằng trời mem phi sư cầm kiếm lao tới đứng lại ai đã sai chúng bay mem phi sư cầm kiếm đâm chết một tên tên đó kêu lên Ôi, chết tôi rồi quân lý nói may quá ổn rồi mini e nói bọn thấy khách này ăn mặc quần áo thương buôn không biết là người nước nào chỉ biết chúng hóa trang thành các thủy thủ trên các thuyền công vật đột nhập hoàng cung mini -e ra lệnh kiểm tra xem còn tên nào nữa không men sư nói với kafura cảm ơn công chúa kafura nhờ nàng mà ta thoát nạn cô không bị thương chứ kafura cầm tay men sư và đưa lên hôn dạ vâng ạ thiếp rất mừng vì bệ hạ đã bình an men sư bất ngờ vì hành động của kafura men phui sư nói ta thành thật xin lỗi sự cố vừa rồi đã làm cô kinh sợ sẽ khiến công chúa mất ngủ đêm nay đấy Ka phu ra vẫn cầm tay men phui sư và nói ôi không sao đâu ạ thần thiếp đã ngủ một giấc rồi Ka phu ra ngắm nhìn men phui sư với đôi mắt long lanh ôi ta chưa từng thấy ai đẹp trai như chàng men phui sư hỏi Mine-e thế nào Mine-e thưa thưa bọn ám sát chính là lính assyria men phui sư nói Hừm Chúng thanh toán ta theo lệnh của Angol đấy." Minie nói, "Dạ đúng thế à Men Phui sư thấy lo lắng bất an, "Bỗng dưng ta lo cho ca quá, nàng có bình yên không? Lẽ ra ta phải ngăn cả chuyến công du của nàng." Cafura vẫn mãi miết ngắm nhìn Men Phui sư. Người hầu nói, "Công nương ơi, mời công nương về nghỉ." Cafura vẫn ngắm nhìn Men Phui sư và nghĩ, "Ôi, đôi mắt đó thật nồng nàn, trái ngược với dáng người lạnh lùng kiêu hãnh. Ta thề sẽ chinh phục chàng." không làm được ta không về libya nữa trên đường đi carol nghĩ đất nước babylon xa thật mất mấy ngày rồi mà chưa đi được nửa đường nữa phải rồi đoàn lạc đà không đi nhanh được vì phải chở quá nhiều quà mừng đây là đâu theo bản đồ thế kỷ hai mươi thì ta đang đi trên lãnh thổ ả rập xê út trước khi đến babylon thời cổ đại này cây xanh sa xa mạc vẫn còn nhiều carol nói với ruka ruka tôi muốn đi bộ ruka nói không được Nguy hiểm lắm ạ, xin lệnh bà cứ ở đây Carol nghĩ Đi bộ một tí cũng không được Mình giống như bị cầm tù Ruka nhìn thấy con chim bay tới Ồ, con chim đưa thư của ta Unasu chạy tới báo Thư Hoàng Phi Carol ngó ra khỏi kiệu hỏi Gì thế Unasu Unasu báo Chúng thần vừa tìm được một ốc đảo rất trù phú Carol vui mừng Ốc đảo ư Đây rồi, trong bản đồ lộ trình Ốc đảo này có tên là Nepdo sang thế kỷ 21 nơi đây trở thành một thành phố dầu lửa giàu có quân Hy tay to báo với Izumin thưa hoàng tử đã thấy ám hiệu của Ruka lều của cô gái sông ni ở giữa trước cửa lều có vắt một chiếc khăn quàng màu tím một người lính Hy tay to khác báo cấp báo có tin từ Ai Cập Libya và Ai Cập đã ký xong hiệp ước liên minh rồi Izumin nói hừm, sau babylon là Libya bọn Ai cập càng thêm hùng mạnh quỷ tha ma bắt Ta quyết không chịu thua đâu. đêm nay chúng ta sẽ ra tay theo đúng kế hoạch đã bàn. cẩn thận không được sơ suất đấy. quân hy tay to đáp rõ. izumin nghĩ điểm yếu nhất của men phi sư là hắn quá yêu cô vợ carol xinh đẹp. bắt sống carol coi như ta nắm được tử huyệt của ai cập. carol nhúng tay xuống làn nước mát. trà nước mát quá. carol gọi ruka kia ruka nãy giờ khanh đi đâu? ruka đáp dạ tôi đi hái nho rừng. Mời lãnh bà. Ruka ăn nho, ngon quá, khanh hái ở đâu vậy? Ruka nghĩ nửa đêm sẽ hành động. Ruka nói với Carol, khuya rồi, hoàng phi đi nghỉ để lấy sức cho ngày mai ạ. Carol nói, sao? Nhưng cảnh quan ốc đảo thơ mộng quá, tôi muốn ngắm nhìn. Unasu đi tới, Carol nói, a, Unasu. Unasu cười và nói, chào lạnh bà, thần đến đón hoàng phi về lều nghỉ ngơi. Carol nói Trời đêm đẹp quá, đi ngủ uống lắm. Una sư nhìn xung quanh và nói: Ốc đảo này đẹp nhưng nhỏ bé quá. Carol nói với Una sư: Anh nhầm rồi, 3.000 năm sau người ta xây lên một thành phố giàu hỏa rất nổi tiếng. Una sư ngạc nhiên hỏi: Dầu ư? Carol nói: Ngay tại chỗ này. Carol chợt nhớ ra, quên mất họ đâu có hiểu với những người này mình nói chuyện tương lai làm gì. Thời cổ đại 3.000 năm trước. Người Ai Cập chưa biết cách khai thác dầu hỏa Họ không ngờ rằng những túi dầu còn nằm yên trong lòng đất hôm nay Sẽ trở thành nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá Có thể quyết định cả một nền kinh tế trong khu vực Đất nước Ả Rập Xê Út là một ví dụ Caron về lều và nghĩ Mình lại nhớ thế kỷ 21 rồi Không biết lúc này mẹ và anh ryan An, Rode ra sao Caron cầm chặt lá bùa hộ mệnh của men sư và cầu Mong Mong tất cả đều bình an Nửa đêm khi Caron đang ngủ Thì quân hy tay to thực hiện theo kế hoạch Xuyệt, cắt cương ngựa mau lên khẽ thôi thả lạc đà ra ta sẽ đánh lừa bọn lính chuẩn bị đốt lửa hướng bắc tốt lắm quân hy tay to phóng lửa vào khu lều trại đoàn quân ai cập báo động ối cháy kia dậy mau dậy mau una sư nói không xong rồi quân ai cập cấp báo cấp báo nguy rồi lều trại phía bắc đã bị đốt una sư ra lệnh tập trung dập lửa đi ruka bảo vệ lệnh bà caron hốt hoảng Ôi, cháy nhà ư, gây rồi. Carol chạy ra khỏi lều chạy và kêu lên, Unasu, nhớ sai người bảo vệ quà mừng đám cưới chị Asisư. Carol thấy những con ngựa chạy lung tung, Ôi, lũ ngựa sống ra hết rồi, cả lạc đà nữa. Ruka nói với Carol, mời Hoàng Phi theo tôi tìm chỗ nấp an toàn hơn. Carol phản đối, không, cứ để ta ở đây, hãy phụ ta cứu những thùng hàng, quà mừng đám cưới chị Asisư. Ruka cố kéo Carol đi, Đừng lo, xe ổn thôi, ta đi nào. Nhanh lên, nhanh lên. Carol la lên, buông ta ra, ta muốn phụ mọi người dập lửa, cứu hàng hóa. Ruka kéo Carol vào chỗ ẩn nấp, ở đây an toàn rồi. Carol nghĩ, phải chăng đây là một âm mưu? Ruka thấy Izumin đang cưỡi ngựa phóng tới thì vội ẩn nấp đi. Carol gọi, Ruka, nhưng không thấy ai trả lời. Bỗng một người bịt mặt cưỡi ngựa phóng tới chỗ Carol. hắn ta nói với carol yên nào và kéo carol lên ngựa carol la lên mi là ai thả ta ra ruka ơi cứu ta ở trên lưng ngựa carol kéo khăn bịt mặt của hắn ta ra thì ra chính là hoàng tử izumin carol hoảng hốt ối thì ra là ông izumin nhìn carol và nói chào cố nhân carol la lên hoàng tử izumin thì ra ông đã thoát khỏi hố cát dạo đó hôm nay ông bắt tôi để trả thù ư Izumin nói, đúng thế Nhưng đừng lo, ta không giết nàng đâu Mặc dù ta đang rất căm hận nàng Izumin cúi mặt sát vào mặt Caron và nói Tình cảm của ta vô cùng phức tạp Ta nửa muốn giết, nửa muốn tôn vinh nàng Caron nhìn Izumin sợ hãi Izumin nói, nàng đừng nhìn ta thế Bộ mặt ta xấu xa đáng ghét lắm sao Mặt Caron vẫn hoảng sợ và nói Không phải thế Izumin nói, nói dối Ta đọc được sự hoảng hốt trong đáy mắt nàng Bất ngờ Caron đẩy Izumin ra Và tát cho Izumin một cái bốp Rồi nàng dùng sức lăn xuống khỏi lưng ngựa Và rơi xuống đất Izumin hoảng hốt la lên Coi chừng nàng làm gì vậy Izumin hoảng hốt nhảy xuống lưng ngựa Thật điên rồ Izumin chạy tới chỗ Caron ngã Nàng có sao không Carol la lên tránh xa tôi ra Không được đến gần Izumin nói tại sao ta có làm gì đâu Caron hoảng hốt la lên ông lại gần tôi sẽ nhảy xuống vực đấy izumin vội nói ối đừng đừng izumin nhỏ nhẹ ngoan nào izumin nghĩ hừm cô ta thật đáo để dám dọa ta ư izumin tiến tới chỗ carol và nói bình tĩnh nào thôi được ta sẽ không đụng vào người nàng nữa được chưa carol nói vâng cảm ơn ông izumin nói tại sao nàng ghét ta đến thế carol carol nói tại vì vì ông là kẻ ham gây chiến izumin nói ham gây chiến thì có gì xấu xa nào carol nói chiến tranh luôn đem lại đau thương chết chóc thưa ông izumin ôm carol kéo đi ta không tranh luận với nàng nữa hãy theo ta về hi tay to mau lên carol la lên Ôi ruka ơi unasu ơi các khanh ở đâu ai cứu tôi với ngay lúc đó có tiếng nói lửa nóng quá giếng dầu đã bốc cháy gọi trực thăng cứu hỏa đừng vào đó giám đốc nguy hiểm lắm izumin nhìn thấy một người trong đám lửa ủa anh là ai ryan cũng nhìn thấy ủa ai kia cả izumin và ryan cùng nhìn thấy nhau izumin sửng sốt mình có nằm mơ không có người trong đám lửa carol vẫn bị izumin giữ chặt carol la lên buông tôi ra cứu tôi với ryan cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ lạ thật mình thấy hai bóng người bên kia bức màn lửa phải cứu họ ra izumin nhìn ryan ê lạ quá hắn ăn mặc rất kỳ cục có tiếng gọi ngài giám đốc ôi trời xin ngài ra ngay vụ cháy có thể gây nổ đấy ryan gọi về phía izumin và carol này này các người còn sống không carol nghe thấy tiếng ryan thì quay lại carol nhìn thấy ryan thì bất ngờ hả anh ryan anh ryan izumin hỏi carol người quen của cô à ryan nhận ra carol carol đúng là em gái của anh Ryan xông vào bức màn lửa Nhưng lửa lớn quá Ryan không thể bước vào Ôi, Carol, Carol gọi, anh Ryan Ryan lao vào và gọi, đứng lại Lửa lớn quá, mọi người chạy tới Ngài giám đốc, ôi trời Mọi người cản Ryan lại Tôi đã bảo ngài rồi, ở đây nguy hiểm lắm Ryan vẫn muốn lao vào bức màn lửa Em gái tôi đấy, em tôi bị người ta bắt cóc Mọi người ngạc nhiên, sao cơ Ryan nói, tôi thấy rõ ràng mà mọi người quan sát và nói đâu nào carol gọi Ryan, an anh Ryan an cứu em Ryan an nói anh đây carol anh sẽ cứu em ngay chỉ có một mình Ryan an là nhìn thấy và nghe thấy tiếng của carol Ryan an rút súng ra và nhắm mục tiêu là người bắt cóc carol đoàn đoàn izumin bị trúng đạn ở vai izumin la lên ối và buông carol ra ruka thấy vậy thì hoảng hốt ủa sao thế nhỉ hoàng tử Ryan vẫn gọi Carol, em ở đâu? Carol nói, anh Ryan, em đây mà. Carol rơi xuống một cái hố, ôi, ai cứu tôi với? Carol gọi anh Ryan, em bị rơi xuống vực, á á. Izumin đau đớn, ôi, vai ta đau nhói sau hai tiếng nổ vừa rồi, con gì vừa cắn ta chăng? Carol, Carol, nàng đâu rồi? Izumin quá đau và bất ngờ đã rơi xuống ngựa, ôi, đau quá. kẻ lạ mặt ấy đã làm gì ta quân hy tay to gọi hoàng tử hãy lên tiếng đi ngài ở đâu carol còn đang sửng sốt ryan đúng là anh ấy izumin ra lệnh đuổi theo cô ta mau vâng thưa hoàng tử carol lo lắng ôi nguy rồi cầu trời chúng không thấy mình carol vẫn còn sửng sốt rõ ràng lúc nãy mình trông thấy anh ryan anh ấy cũng thấy mình và dương súng bánh giải nguy carol nhớ lại ryan đã gọi carol Hai phát súng đã trúng bả vai Izumin Thật kỳ lạ Trong khoảnh khắc hai thế giới cách nhau 3.000 năm Lại tình cờ nhập thành một ư Ruka lo lắng cho Izumin Tìm thấy thuốc mau Trời ơi máu ra nhiều quá phải băng lại ngay Izumin nói Mặc kệ ta hãy truy tìm Carol ngay Cô ta chưa đi xa được đâu Izumin vẫn còn hoảng hốt và nghĩ Thật kỳ lạ Chẳng lẽ người thanh niên trong ngọn lửa lúc nãy là một vị thần Hiện lên để giải cứu cho cô gái sông Nin Đúng rồi, người bình thường không thể chui vào lửa mà không bị thiêu cháy. Vũ khí kẻ lạ mặt sử dụng giống như một con chó khạc lửa, chỉ thấy kẻ lạ dơ tay lên, con chó sổ liền hai tiếng. Và thế là... Xưa nay ta chỉ biết đao kiếm cung tên. Còn loại chó lửa điều khiển từ xa này ta mới thấy lần đầu. Ruka lo lắng, hoàng tử đừng cử động, máu ra nhiều đấy. Izumin nói, mặc kệ ta Ruka, hãy tìm cho bằng được cô gái sông ninh. Ta muốn cha hỏi xem vì sao cô ta làm được trò phù thủy đó. Đặc biệt, ta muốn tìm hiểu loại vũ khí, chó lửa. Tìm ngay đi, đừng để cô ta sống mất. Quân hy tay to la lên. Ôi, bọn lính Ai Cập, hả? Izumin kêu lên. Ôi, đau quá, ta chết mất. Máu vẫn chảy liên tục. Ruka lo lắng, cố lên hoàng tử. Thần đã cho người đi hái lá thuốc. Quân hy tay to la lên. Không xong rồi, bọn lính Ai Cập kéo đến đông lắm, chạy thôi. Izumin đau quá hỏi Ruka Ruka, tìm thấy Carol chưa? Ruka đáp Chưa ạ quân lính đang cố gắng Izumin thất vọng Trễ rồi, quân Ai Cập kéo đến Ruka đau lòng nói Hoàng tử Izumin nói Vậy là kế hoạch của ta đã thất bại Ruka, mi vẫn chưa lộ tung tích Hãy tiếp tục nhiệm vụ Thua keo này ta bày keo khác Ruka lo cho Izumin không muốn đi Hoàng tử Izumin nói Hãy nghe ta, đi đi Una sư nói: Có tiếng động lạ phía này, tiến lên đi. Rẽ cỏ ra mà tìm. Hoàng phi Carol. Carol nghe thấy: Ôi, tiếng của Una sư. Carol nhìn lên: Đúng rồi, Una sư, ta ở đây. Una sư và quân lính mừng rỡ: Ôi, hoàng phi kia rồi. Lệnh bà. Una sư chạy tới chỗ Caron quỳ xuống và nắm tay hoàng phi. May quá, hoàng phi không sao cả. Xin hoàng phi tha tội. Chúng thần lo dập tắt đám cháy nên việc bảo vệ không chu đáo. Caron vui mừng nói, không sao, chuyện qua rồi. Quân lính đồng thanh nói, tạ ơn thần linh, vạn vạn tuế. sư nhìn Caron nói, nếu xảy ra chuyện gì, chắc tôi không thể sống nổi. Caron vui mừng nói, may mà anh trai ta kịp ra tay. Anh ấy là giám đốc. bắn súng rất giỏi. Caron nghĩ, đến bây giờ mình vẫn chưa tin hẳn những gì mắt thấy tai nghe lúc nãy. Dường như đám cháy ấy đã nối quá khứ và hiện tại với nhau trong một khoảnh khắc Và định mệnh đã cứu mình trong khoảnh khắc quý giá ấy Cảm ơn anh Ryan An, lúc nào anh cũng che chở và bảo vệ em gái này Em sẽ tạ ơn khi gặp lại sư ra lệnh, tìm kỹ xem còn tên Hy Tay To nào không Quân lính đáp, rõ ạ Carol thấy bình minh, trời sáng rồi Mình đã trải qua một đêm cực kỳ nguy hiểm, đến giờ vẫn còn sợ Hy vọng tên hoàng tử cũng bị một phen hú vía. Đoàn người tiếp tục cuộc hành trình qua thung lũng Sinai. Ruka tới và quỳ xuống, bấm lệnh bà. Caron thấy Ruka. Kìa Ruka, tối qua anh đi đâu vậy? Ruka nói, xin Hoàng Phi thứ lỗi. Tôi bị bọn Hy tay To tấn công phía sau. Caron nói, Khanh có biết chuyện xảy ra với ta đêm qua không? Ruka đáp, dạ không, thần ngất xỉu khá lâu. Caron nghĩ, Như thế càng hay, mình muốn giữ bí mật chuyện hôm qua Nếu không người ta sẽ đồn thổi về sự việc Una sư tới, mời Hoàng Phi ban lệnh xuất phát Hôm nay chúng ta đi sớm Carol nói, ừ phải Lên đường Trên đường đi, Ruka hỏi Carol bẩm Hoàng Phi, đêm qua giữa sa mạc Tôi nghe có tiếng nổ lớn, đó là tiếng gì vậy ạ? Carol nói, tôi nghĩ đó là tiếng súng Ruka nghĩ, thì ra vũ khí ấy gọi là súng Vật đó bằng kim loại đen có thể khạc ra lửa kèm tiếng nổ lớn. Liệu vết thương có gây ra độc tố không nhỉ? Vết thương bả vai làm hoàng tử sốt mê man. Nếu không có cách điều trị, e rằng tính mạng hoàng tử sẽ lâm nguy. Tức thật, kế hoạch đêm qua được triển khai rất tốt. Những tưởng đã thành công, không ngờ đến phút cuối lại thất bại. Không bắt được cô gái sung ninh đã đành. Đã vậy, hoàng tử còn bị trọng thương nữa. Caron nghĩ, ốc đảo đô sang thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21... đã trở thành khu liên hợp khai thác dầu khí Marikou, một trong những khu đô thị công nghiệp nổi tiếng của Ả Rập Xê Út. Mình có linh tính, anh Ryan đang có mặt ở đó, điều hành hoạt động của chi nhánh công ty. Ryan, em nhớ anh lắm. Trong khi đó, ở thời hiện tại, Ryan vẫn đứng trước đám cháy. Nhân viên nói, xin giám đốc rời khỏi đây ngay. Và đừng phiền não nữa, hình ảnh ngài nhìn thấy qua màn lửa vừa rồi có lẽ là ảo ảnh, bởi không ai có thể sống được trong nhiệt độ quá cao như vậy. Ryan vỗ đầu. Những gì ta thấy chỉ là ảo ảnh ư, vô lý. Có thể ta nhìn lầm, nhưng còn tiếng Carol gọi ta thì sao? Chắc chắn đó không phải là ảo ảnh. Điều kỳ lạ nhất là tại sao Carol và tên bắt cóc có thể sống trong lò lửa khủng khiếp ấy được? Ryan nhớ lại tiếng Carol: "Cứu em, anh Ryan ơi". Ta có cảm giác Carol đang ở rất gần đây. Cảm giác này thật vô lý, bởi đây là Ả Rập Xê út chứ đâu phải Ai cập. Tại Ai cập, Ca fu Ra vừa tắm vừa nói với người hầu. này bà giúp việc ta bắt đầu thích ở đây rồi đất nước ai cập thừa thái vật chất chẳng thiếu thứ gì người hầu đáp vâng ạ Kafura nói hãy chuẩn bị trang điểm cho ta ta muốn mình thật lộng lẫy trong buổi tiệc hoàng đế Memphuis sư chiêu đãi nhất định chàng sẽ phải mê mệt vì Kafura này xưa nay chưa một chàng trai nào gặp ta mà không rung động ta thề sẽ mồi chài cho đến khi nào chàng hỏi cưới ta thì thôi người hầu ủng hộ vâng xin công nương hãy tranh thủ tấn công đối phương trong lúc hoàng phi của ông ta đi vắng cafu nói thậm chí con bé ấy có ở đây ta cũng vẫn đủ sức chinh phục trái tim men sư hắn sẽ phải quỳ mọp dưới chân ta người hầu nói hy vọng là thế quân báo thưa công chúa cafu hàng từ libya đã gửi đến rồi ạ tốt lắm có thông báo sứ thần libya xin được ý kiến men sư và triều thần đang bàn việt nước men sư khó chịu Ừ, ta đang bận việt nước sau sứ thần giám đường đột. Kafura tới, tâu hoàng đế sư vĩ đại, vua cha Libya của thần thiếp gửi tặng hoàng đế một ít lễ vật gọi là mừng mối sở giao giữa hai nước. Mọi người nói, ồ, thế này mà bảo ít ư. Quan tể tướng nghĩ công chúa Kafura thật là đường đột. sư khách sáo nói, ồ, hàng đẹp tuyệt. Ta xin cảm ơn phụ vương nàng. Kafura nói, còn đây là thư thỉnh cầu của cha thiếp. Mạnh phu sư nhận thư và nói: "Thỉnh cầu ư?" Men phu sư đọc thư xong thì cười nói: "Thì ra ông ấy muốn gửi nàng ở đây thêm ít lâu nữa." "Việc ấy được thôi." Ka-Fu-Ra nói: "Vâng, bởi em rất mê vẻ đẹp lộng lẫy của kinh thành TB này." Men phu sư nói: "Đêm hôm trước nhờ có nàng ta đã thoát chết. Nàng là ân nhân và cũng là quốc khách của ta, xin cứ ở lại đây bao lâu tùy thích." Ka-Fu-Ra nói: "Thiếp cảm ơn hoàng thượng." Cung nữ vào tâu "Âu bệ hạ, đại tiệc đã chuẩn bị xong." Kafura mừng thầm, "Ha ha, phụ vương ta đã đồng ý kế hoạch tấn công Men Menphui sư, bằng mọi giá ta phải làm vợ tên vua trẻ này." Imotep đang quan sát Kafura. Kafura nói với Men Menphui sư, "Tâu hoàng thượng, hoàng phi Caro đi công cán dài ngày như thế, chắc hoàng thượng buồn lắm nhỉ? Giá mà em có thể giải khuây được cho ngài." Khi ấy ở Hy Tai To, quốc vương Hy Tai To nói, "Các ngươi nói sao?" Hoàng tử con trai yêu quý của ta đã bị trọng thương bởi pháp thuật của cô gái sông ninh ư. Quân lính Tâu, bẩm vâng à. Quốc vương Hy Tây To nói, tội nghiệp con ta. Quốc vương Hy Tây To hỏi lại lần nữa, thật chứ? Quân lính Tâu, vâng, đây là nguồn tin đáng tin cậy. Sức khỏe hoàng tử suy sụp một cách đáng ngại. Quốc vương Hy Tây To nói, con bé Caron độc ác kia, mi dám dùng ma thuật hãm hại con trai ta, mi phải chết. Nếu hoàng tử có mệnh hệ gì thì... Quân đâu... Hãy cử những binh sĩ giỏi nhất của ta đột nhập Babylon lôi cổ Karol về đây cho ta Nếu không bắt sống được, hãy đem đầu nó về đây Hoàng tử về tới chưa? Quân lính Tâu, dạ chưa à, vẫn còn ở Nepdo, vết thương nặng lắm Khi đó ở Nepdo, quân lính vô cùng lo lắng cho isumin Thật kỳ lạ, trường hợp này tôi mới thấy lần đầu Vết thương ban đầu chỉ là một lỗ nhỏ, sau đó xưng tấy lan ra xung quanh Trong mê man, Izumin vẫn gọi, bắt, bắt lấy Karol Quân lính nói xin hoàng tử đừng lo Cô ta vẫn còn nằm trong tầm quan sát chặt chẽ của Ruka Izumin kêu Ôi đau quá Quân lính nói cố lên hoàng tử Quân lính ra lệnh Đi tiền thầy thuốc mau lên Bà Ra tới con đỡ chưa Izumin nói Vũ nuôi Mura Bà Mura xem vết thương và nói Các ông có thấy vết thương này lạ lùng không Mọi người trả lời Dạ có thưa bà Izumin nói kẻ lạ mặt kia, mi là ai? có phải là phù thủy? carol ơi, vết thương trên vai ta có phải do tà thuật của nàng không? vết thương sẽ không khỏi được nếu chưa tìm được căn nguyên. izumin nhớ lại lúc đó, carol gọi, anh ryan cứu em. izumin nhớ lại khoảnh khắc, carol, nàng định chạy trốn ta đến cùng ư? nàng có biết rằng ta rất yêu nàng, đồng thời cũng công ghép nàng ghê gớm không? izumin nghĩ, đúng là bi kịch. Đối với ta, nàng vừa là hương mật ong thơm ngon, vừa là chén thuốc độc, nàng giúp ta yêu cuộc sống, đồng thời cũng bóp nát trái tim ta bởi lòng thù hận. Cuối cùng thì nàng là ai? Tại sao lại chen vào giữa cuộc đời Izumi này? Trên cuộc hành trình của Karol, Unasu nói, bấm hoàng phi, chúng ta sắp đi vào lãnh thổ vương quốc Babylon ạ. Karol nói, thế à, vậy là cuối cùng cũng đến nơi. Ruka lo lắng, hoàng tử Izumi, tôi lo cho vết thương của ngài. Carol nói với Ruka Ruka ơi, ta muốn xuống đi bộ một lúc Ngồi trên lưng lạc đà mỏi quá Ruka nói Không được đâu à, thưa lệnh bà Carol nói Coi kìa, đã đến xứ Babylon Khanh còn lo gì nữa Ruka nói Nhưng còn một chặng nữa mới đến Kinh Thành Carol nói Vẫn còn kịp chán mà Carol nghĩ Thật kỳ diệu Suốt cuộc đời Có bao giờ mình dám mơ Sẽ được tham quan tận mắt Thành phố Babylon cổ đại Nơi có khu vườn treo lừng danh thế giới Từng được xếp hạng kỳ quan thế giới Phía sau là con sông Yufu-Ratet đấy Chỗ mình đang đứng là Menbotamiya Cái nơi của nền văn minh cổ đại Hiện là sa mạc thuộc Iraq Ruka lo lắng Về thôi lệnh bà Unasu mà thấy sẽ phiền lắm Carol ngang bướng Anh sợ thì về đi Có tiếng nói vang lên Tâu lệnh bà Carol quay lại Ủa Hassan Sao anh lại ở đây Ha vui mừng nói, cô quên rằng tôi là lái buôn à? Caron cười nói, ừ nhỉ, tôi quên mất. Ha nói, may là cô còn nhớ mặt tôi. Caron nói, làm sao quên được? Caron nhìn Carip, kìa, có phải ông Carip đấy không? Ông đã lừa tôi bán cho Angol. Carip nói, thần xin lỗi. Ruka xông tới, thì ra mày là thằng đàn ông đã bán đứng hoàng phi cho gã hôn quân Angol, tội mày đáng bị sự trảm làm gương. Ca rép hốt hoảng, trời ơi, tôi xin anh đừng bắt tôi chết, tội nghiệp. Ca rép chạy tới chỗ San, tên này cũng là đồng phạm à. San nói, nhưng tôi đã cứu Hoàng Phi. Ca rép nói, ôi trời, cứu chú với. Ca rép quỳ xuống van xin, Hoàng Phi ơi, tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha cho. Ca rôn nghĩ, lão già hèn hạ, vì lão ta mà mình điêu đứng khổ sở. Tội của lão ta đúng là đáng chết, nhưng hận thù chỉ nên cởi bỏ chứ không nên cột. Hassan nói Thưa cô, tội của ông chú tôi đúng là đáng chết lắm Và trời đã trừng phạt ông ta Vì sau đó ông ấy bị rơi xuống đầm của thần chết Số tiền hoàng đế Angol trả công cho hắn mất toi." Carep nói Trời đã phạt tôi rồi mà Caron ngạc nhiên hỏi Anh vừa nói đầm của thần chết Hasan nói Vâng, đó là nơi nước đen ngòm Có mùi hôi lạ, chẳng cá tôm nào sống được Carol nói Ồ, đó là một mỏ dầu thô đấy San hỏi, dầu thô là gì? Caron nói, đó là một nguồn nhiên liệu vô cùng quan trọng trong tương lai. Unasu phi ngựa tới báo, bấm Hoàng Phi, Babylon cho người đón chúng ta. Caron nhìn thấy, họ đón tiếp Linh Đình nhỉ? Quân Babylon tung hô, vạn tuế, chúc mừng quý khách. Caron nghĩ, phải tỏ tư thế Ai Cập. Đoàn tiếp đón của Babylon, kính chào Hoàng Phi Ai Cập. Tôi là quan đại thần Omri. Thừa lệnh Hoàng đế Ragasu đến đây đón Hoàng Phi. Caron nói, tôi rất vui được đến thăm xứ sở Babylon xinh đẹp của các ngài. Cảm ơn ngài đã thân chinh ra đón đoàn chúng tôi ạ. Omri nói, thưa Hoàng Phi tôn kính, con gái nữ thần sông Songnin. Hoàng đế Ragasu và dân chúng Babylon nôn nóng cả tuần nay, rất mong được Hoàng Phi ghé thăm. Xin phép được đưa Hoàng Phi vào thăm kinh thành Babylon. Caron nói, cảm ơn ngài Omri. Omri giới thiệu, Xin giới thiệu với thượng khách, trước mặt ngài là kinh thành Babylon mới được xây dựng. Caron thích thú, không thể nói gì hơn, cảnh quan cổ đại đã tái hiện sống động trước mắt ta. Dân chúng Babylon tung hô, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, chúc mừng. Kính mời Hoàng Phi theo chúng tôi về dịch xá. Babylon 3.000 năm trước Eremia, một nhà chiêm tinh trong sách cổ ước Có nói về kinh thành Babylon như sau Kinh thành này rồi sẽ bị phá tan tành, bỏ hoang không ai thèm nhìn đến. Caron nghĩ, một kinh thành tuyệt đẹp, nhưng tầm vóc làm sao bằng Ai Cập. Dân chúng Babylon, Hoàng phi Ai Cập, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhìn kìa, cô gái sông ninh đấy, Hoàng phi mà trẻ thấy ư. Caron nghĩ, đất nước Babylon tuy nhỏ nhưng giàu có. Chị Asisu đã chọn được một nơi xứng đáng. Người dân nói, Cô ấy là người đã bắt sông Chigurit chạy ngược dòng Phá sập thành Assyria đấy Nghe nói cô ấy biết được tương lai Người dân Chào mừng hoàng phi Ai Cập Ari vào báo với Asisư Thưa bà, Carol đến Babylon rồi ạ Asisư nói Tốt lắm, hãy theo dõi nói chặt chẽ Asisư nghĩ ha ha, con bé gan thật Dám nhận lời đi vào hang cọp không chút nghi kỵ Nó không biết Ngay sau hôn lễ của ta sẽ là tang lễ của nó Carol, ta hận ngươi biết chừng nào Ragasu tới, cô dâu xinh đẹp của ta Vị chủ tế Carol đến rồi đó Asisu nói, ta biết rồi Hoàng đế Ragasu, chàng hãy thực hiện điều đã hứa với ta đi Ragasu nói, yên tâm, ta đã chuẩn bị đâu vào đó Thời điểm hành động là một ngày sau đám cưới của chúng ta Asisu nói, tốt lắm Ragasu nói, ta là người biết giữ lời hứa Khi nàng đã chọn ta, thì bạn nàng là bạn của ta và kẻ thù của nàng sẽ là kẻ thù của ta. Hoàng phi Caron sẽ phải chết, điều đó không cần bàn cãi nữa. Caron nghĩ, chà, cung điện nguy nga quá. Mình mừng cho chị Asisu, chị ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Una sư nhắc nhở, xin lệnh bà chú ý, chúng ta đang vào hoàng cung. Caron nhớ đến mem vui sư, bây giờ nàng là đại diện của ta, phải giữ gìn lời anh tiếng nói đấy. Mình quên mất, Nghiêm túc nào Carol, My còn đang đi công tác đấy Quân Babylon thông báo Tâu hoàng thượng, hoàng phi Ai Cập đã vào phòng thiết triều Ragasu nói Tốt lắm, ta ra ngay Ragasu nói Bảo vật vô giá của Ai Cập đã đến Quan đại thần Omri nhớ lời ta dặn không được sơ xuất đấy Omri đáp tuân lệnh hoàng thượng Ragasu nói Ngày mai hôn lễ của ta và Asisu sẽ được cử hành Sau đó ta sẽ vờ hạ thủ cô gái Song Nin theo yêu cầu của cô dâu mới Mặt khác sẽ nhốt Caron vào một nơi chỉ có mình ta biết Nghe nói cô ta có khả năng biết được chuyện tương lai Ta sẽ tận dụng khả năng của nàng để phát triển Babylon thành một siêu cường Thậm chí chỉ cần nắm Caron làm con tin Ta cũng chiếm được thế thượng phong với quân Ai Cập Còn lâu men sư mới dám làm gì ta Caron tới Ragasu ra đón hoan nghênh Hoàng Phi Song Nin đã đến Chúng tôi chờ đón Hoàng Phi đã mấy ngày nay. caro nói, Thư Hoàng đế Ragasu, tôi xin đại diện cho triều đình Ai Cập và chăm họ thần dân chân thành chúc mừng hôn lễ giữa người với nữ hoàng sư Điều tôi mong muốn nhất là hạnh phúc của hai người bởi đó là tiền đề cho nền hòa bình của hai dân tộc. Triều đình Ai Cập xin gửi qua chúc mừng hôn lễ xin người nhận cho. Còn đây là chút lòng thành của Hoàng đế chúng tôi. Ragasu nghĩ, anh nói hay lắm. Ragasu đáp, Cảm ơn Hoàng Phi và toàn dân Ai Cập Quần thần Babylon chập trồ Ôi, quà nhiều quá Toàn những món tuyệt hảo carol vui mừng May mà cứu được từ đám cháy đêm nọ A sư tới carol cảm ơn đã đến dự lễ cưới của ta Em làm ta cảm động quá Caron nói Kìa, chị asisu -sư. sư nói Em đi đường xa chắc là mệt lắm Hãy về hậu cung của ta nghỉ ngơi cho lại sức carol xúc động Chị Asisu, chị tốt với em quá, em rất mừng." Ragasu nói, "Chị nàng nói phải đấy, ta đề nghị bỏ các nghi thức tiếp theo để hai chị em có thời gian tâm sự." Carol nói, "Xin cảm ơn Hoàng đế Ragasu, điều đó có thất lễ không ạ?" Carol hạnh phúc nghĩ, "Chị Asisu ơi, em đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Từ nay chị em mình sẽ thuận thảo, cùng nhau góp sức vun đắp hòa bình cho Liên minh hai vương quốc." Ragasu nói với Carol Hoàng phi Caron, mới một tuần không gặp, ta thấy nàng càng thêm xinh đẹp. Caron ngại ngùng nói, ôi, ngài quá khen, tôi làm sao sánh bằng chị Asisu. Ragasu nói, đừng khiêm tốn nữa, so về mọi mặt, nàng hơn Asisu nhiều, đặc biệt là trí thông minh, tài ứng biến. Ta đã biết vì sao anh chàng Men sư ấy say mê nàng như điếu đổ. Caron bất ngờ, hả? Asisu nhìn Caron nghĩ, Caron, mi có được tình yêu của Men sư nên càng thêm xinh đẹp. Caron nhìn ngọn tháp Ủa, ngọn tháp kia Phải chăng là tháp Babel trong lịch sử cổ đại Carol nói Thư hoàng đế Ragasu Kia có phải là tháp Babel không ạ Niềm tự hào lớn nhất của Babylon Ragasu ngạc nhiên Babel nào cơ Đây là ngọn tháp đang xây dựng chưa có tên Ta định xây nó như một nhà chọc trời Carol vui mừng nói Thế thì đúng rồi Ngọn tháp đó bị nhiều lần phá đi xây lại Suốt trong mấy trăm năm Mãi đến đời hoàng đế Nepkado Nezan mới hoàn thành Ragasu nói Nàng nói linh tinh những gì ta không hiểu Carol nói Vì đó là chuyện tương lai mà Ragasu sửng sốt Chuyện tương lai ư Sau bao nhiêu năm nữa 60 năm phải không Karol tính Không phải 60 Mà là 600 Chợt biết lỡ lời Carol nói À xin lỗi tôi đùa ấy mà Karol thầm trách Mình lại hào hứng quá mức rồi Karol nói với Ragasu Hoàng đế Ragasu, ngài có thể cho phép tôi đến xem ngọn tháp được không? Ragasu nói, rất hân hạnh mời cô đi xem. Ngay sau đám cưới của ta, chúng ta cùng đến đó. Carol nói, cảm ơn ngài. Carol nghĩ, hay quá, mình sắp được leo lên một kỳ quan cổ đại. Mai này về tới Ai Cập, mình sẽ có nhiều kỷ niệm để kể cho Men phu sư. Ôi, mới có mấy ngày mà ta đã nhớ chàng rồi. Asisư nhìn Carol và nghĩ, Mi sẽ không có đường về đâu. Những lần trước Mi quá may mắn, lần này ta sẽ không để Mi sống sót. Caron cảm thấy nhớ Men sư vô cùng. Men sư, giờ này chàng đang làm gì? Không có em ở bên, chắc chàng buồn lắm. Ngày hôm sau. Thánh thượng vạn tuế, hoàng phi A sư vạn tuế. Chúc mừng lễ cưới đẹp nhất của hoàng gia Babylon. Chúc bệ hạ trăm năm hạnh phúc, hura hura. Người dân vui mừng hôm nay hoàng đế Ragasu sẽ tổ chức đám cưới với nữ hoàng asisu tại thần điện mandok ở babylon đấy quân hy tay to được quốc vương ra lệnh chúng ta nhận lệnh của hoàng đế hy tay to đi ám sát cô gái sông nhưng vẫn chưa vào được cung điện ừ bọn babylon canh phòng quá kỹ karep nói chà dân chúng kéo đến đông quá hassan nói dân babylon mừng rỡ cũng phải việc kết giao với ai cập sẽ mở ra nhiều triển vọng thông thương buôn bán cũng nhờ lễ hội này mà đoàn buôn chúng ta đã bán hết hàng từ sớm chú nhỉ ari báo thưa nữ vương sắp đến giờ tổ chức hôn lễ xin nữ vương đừng quá bi lụy mà hỏng việc lớn a sư vẫn nằm trên giường dàn dụa nước mắt trời ơi ta đã làm gì một hành động ngu xuẩn chăng yêu một người mà lại đi cưới người khác gần đến giờ cửa hành hôn lễ với ragasu hoàng đế babylon nữ hoàng a sư mới giật mình hối hận lòng căm thù carol đã dẫn cô đi quá xa thậm chí đã phạm vào một sai lầm lớn khi chấp nhận làm đám cưới với một con người hoàn toàn xa lạ chưa biết tính cách tốt xấu ra sao a sư kêu lên men phu sư ta biết chàng vô cùng đau khổ nếu mất carol nhưng ta sẽ không trả cô ta về cho chàng đâu carol phải trả giá cho những gì a sư này đã gánh chịu nó phải bị trừng trị đích đáng lúc này vị nữ hoàng kiêu ngạo chỉ còn biết khóc than cho số phận nghiệt ngã nhưng phóng lao phải theo lao bàn tay đã một lần nhúng máu sẽ không bao giờ gột xóa được cái ác trong lòng cô gái lại nung nấu asisu quyết định tiếp tục kế hoạch đã định với ragasu asisu này đã không có diễm phúc làm vợ men sư thì sẽ không kẻ nào được phép thay thế vị trí ấy ta thề như thế một lời thề có thần linh chứng giám carol mi sẽ phải khóc hận vì đã được cười nhiều rồi trong lễ cưới ragasu nói sư, cô dâu xinh đẹp của ta, nàng thật lộng lẫy. Mọi người tung hô, hoan hô nữ hoàng Ai Cập, người mới xinh đẹp làm sao? sư nghĩ, Ragasu, mi chỉ là một con cờ trong bàn cờ tính toán của ta, làm sao ta có thể yêu mi được? Thật đáng tiếc phải không? Ta là đệ nhất giai nhân, chỉ có hoàng đế Ai Cập kiêu hùng mới xứng đáng làm chồng ta, ngoài ra tất cả đều là hạng tầm thường. Caron trầm trồ, ôi Ashisu, chị đúng là viên ngọc quý nhất trần gian em rất hạnh diện được làm em dâu chị một cô em dâu lọ lem luôn lu mờ trước sắc đẹp của chị chồng thần dân ai cập suy tôn em là không đúng chính chị mới là biểu tượng sáng chói nhất của vương quốc ai cập em rất vui lòng được làm cái bóng mờ cúc cung bên cạnh chị cung nữ nhắc bẩm hoàng phi carol hôn lễ sắp bắt đầu xin mời người đến thần điện carol nói được ta đến ngay carol nghĩ Phải chuẩn bị những lời lẽ tốt đẹp nhất dành cho đôi tân hôn. Mình lỡ nhận vai làm chủ tế cho họ rồi mà. Người dân tung hô, chúc mừng cô dâu a sư Cô ấy tuyệt đẹp, mời hoàng thượng. Kính mời chủ tế Caron và đôi tân hôn tiến vào nội điện thần ma Đốc. Người dân tung hô, xin chúc mừng, hurra, chúc mừng cô dâu. Caron nghĩ ta mừng cho dân tộc cả hai nước. Hôn lễ hôm nay sẽ đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong mối quan hệ liên minh giữa Ai Cập và Babylon. Người được lợi nhiều nhất là nhân dân hai nước. Đúng như lời nguyền rủa ghê gớm của một nhà tiên tri thời cổ ước. Kinh thành Babylon đã bị phá sập chôn vùi trong các sa mạc Iraq. Ngay khi nó được hoàn thành chưa được bao lâu. Người ta bảo đó là sự trừng phạt của Thượng Đế. Mọi người trầm trồ, hoàng phi Ai Cập kìa, cô ấy sinh không kém cô dâu, mặt cô ấy phúc hậu hơn nhiều.